các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net gia đình ta bốn g ố c gác bên tàu gia thế và quyền lực thuộc hàng nhất nhì thời đó hội cậu thần này cũng là một tay tổ tiên ta gây dựng tính đến hôm nay đã trải qua 17 đời kế nghiệp nhưng đến đời của ta thì tuyệt tự nói đến đây người đàn ông kia chắp miệng đưa tay lên bút q u t ngực như để cố kiềm nén lại cơn ho như lúc nãy. Cũng may tổ tiên vẫn cho đứa nghịch tử này một con đường sống, chính là cuốn bí thư này. Nó được cậu thần hội thu nhặt được trong người tên thở rèn xấu số kia ngày sau cái đêm bi kịch ấy. Nhưng vì huyền môn lúc ấy thế lực đương mạnh.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 nhưng ông vẫn nén cơn giận mà chờ đợi xem hắn ta nói gì tiếp theo chỉ còn lại thầy t h ô i thầy lĩnh thầy chắc hẳn đã biết có người muốn thử thầy nên cố tình không động đến thanh kiếm lại còn có phần né tránh <cười> nhưng làm sao qua mắt ta được chứ trần nhân bất lộ tướng đúng không nào tên i kia vừa cười vừa nói coi bộ đắc ý lắm còn thầy lĩnh tâm trạng ông lúc này đang rối bời tên này hắn thật sự hiểu nhầm rồi chủ nhân thật sự của thanh thất tinh là thằng minh cơ mà thầy lĩnh chỉ là vô tình dùng công lực của mình mà đánh t h ứ c thanh kiếm nhưng chẳng phải sau đó thanh kiếm phản tác dụng gây nên sự mê hoặc ngược lại hay sao thế nếu được chủ nhân của thất thanh kiếm thì ông sẽ làm gì thầy l i n h cất tiếng hỏi người đàn ông kia. Hà hà, nếu thầy chịu giúp làm phép hoán đổi, làm phép hoán chuyển càn khôn để ta có thể trường sinh bất tử, thì đây thầy nhìn xem, vàng bạc trong báu này đều là của thầy cả, thầy sẽ sống một cuộc đời nhung lụa giàu sang và quyền lực. Thế ai sẽ gánh bệnh tật cho ông? ông nghĩ tuổi tôi là một kẻ ngu ngốc hay sao? Anh lĩnh, đừng tin lời hắn ta rụ rỗ. Phép hoán chuyển này thành công, thì nghiệp của hắn sẽ là của anh đấy. Lão già gần đất xa trời này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại